Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 100 man thiên quái hải. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện aud.xyz. Ra khỏi phường thì trên mặt lâm hiên lộ ra một tia ngưng trọng, lập. Tức lấy ra bích tuyết hoàn độn quang bay về phía xa xa mà ở chỗ hắn. Vừa rời đi không lâu trong không khí đột nhiên xuất hiện một đoàn hắc, vụ Hai người tu ma trúc cơ kỳ từ trong xương mù đi ra. Hai người chúng ta phải đi truy tung một gã tu sĩ Linh Đồng Kỳ. Đừng xem thường tiểu tử này. Mặc dù tu vi không cao nhưng trên tay có. Đến ngàn viên đan dược bồi nguyên. Người như vậy có vẻ không giống như. Tán tu bình thường. Chủ thượng phân phó. Thanh âm phía sau dần dần thấp xuống. Sau đó hai người hóa thành một. đạo Hắc Quang nhằm hướng Lâm Hiên bay đi. Đường lang bỏ ngựa phía trước hoàng tước phía sau. Hai người rời đi. Không lâu. Lại có mấy người tu chân đi tới, bọn họ mặc áo bào trắng. Như tuyết, phần dưới có đồ án hải long trông rất sống động. Hừ, cực ma động này cư nhiên dám đến hải long môn chúng ta sinh sự. Ha ha, sư huyên không cần tức giận, người tu ma này mặc dù kiêu ngạo. Ngang ngược nhưng vẫn có điều cố kỵ bổn môn. Không biết tên hậu bối. Nào không biết đạo tiến thối trong vòng nửa canh giờ bán nhiều đan. Dược như vậy, mặc dù chỉ là tẩy tuổi đan cấp thấp nhất nhưng một lần Bán ra trên ngàn viên thì cũng quá là đại thủ bút Đừng nói là người Tu ma mà ta xem ra rất nhiều đồng đạo tu tiên cũng nảy sinh tâm ý đánh Ướp, huống chi hắn đã ra khỏi phường thì cũng không thuộc phạm vi Được chúng ta bảo vệ cực ma đồng có ra tay cũng không tính là làm mất Mặt mũi bổn môn Tu sĩ đầu lính hải long môn nọ hừ một tiếng nhưng xem vẻ mặt thì tưởng. Hồ cũng không có ý định tái truy cứu. Tốc độ độn quang của Lâm Hiên cực nhanh làm cho hai gã đi theo phía. sau hắn kinh ngạc không thôi. Chỉ nói về tốc độ tiểu tử này so với. Người tu chân trúc cơ sơ kỳ cũng không kém bao nhiêu. Người ở dần dần càng thưa thớt. Hai người tu ma đang chuẩn bị động thủ. Thì đột nhiên một mảnh rừng rậm rất lớn hiện ra trong tầm mắt, lâm. Hiên lập tức bay vào. Sau khi hạ xuống đất, vẻ mặt lâm hiên âm trầm vô cùng thần thức hắn. Cường đại hơn xa tu sĩ cùng giai cho nên đã sớm phát hiện ra kẻ theo. Rõi, chỉ bất quá vì muốn mê hoạt đối phương nên mới giả bộ không biết. Loại tình huống này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, hắn buôn bán. Mấy ngàn khối tinh thạch khẳng định sẽ khiến cho đông đảo tu sĩ tham. Lam chỉ là không nghĩ tới là khiến cho cả tu sĩ trúc cơ kỳ động tâm. Nếu chỉ có một người Lâm Hiên nắm chắc có thể chạy thoát còn hay người thì. May là bản thân hắn còn có hậu chiêu. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia cười lạnh mặc dù tình cảnh nguy hiểm. Nhưng hắn không hoảng hốt một chút nào. Ước chừng một khắc sau. hai người tu ma cũng bay tới phía trên khu rừng rậm mặc dù phía dưới cây cối rậm rạp ngăn cản tầm mắt nhưng bọn hắn lại không thèm để ý vì cho rằng chỉ cần thả ra thần thức là có thể dễ dàng tìm ra vị trí của tiểu tử nọ nơi hoang dã thôn quê như vậy là địa điểm tốt để giết người đoạt bảo thế nào tìm được tiểu tử nọ chưa kỳ quái rõ ràng thấy hắn đi vào sao mà thần thức cảm ứng đột nhiên Biến mất, tu vi tiểu tử này mới ở linh động kỳ tầng thứ nhất, tu vi chỉ là rác rưởi mà thôi. Tu sĩ tầng thứ nhất. Hai người tu ma nhìn nhau, liếc mắt một cái rồi cùng hạ xuống. Tiểu tử, ngươi nhìn thấy một người chừng 30 tuổi, sắc mặt vàng, như đèn tầy đi vào không. Chỉ thấy tại một khoảng đất trống khá lớn trong rừng rậm có một gã, thiến niên tuổi chừng 20, tướng mạo tầm thường đang khổ cực, luyện tập băng đạn thuật. hai vị tiền bối hảo thiếu niên này bộ dáng có vẻ ngốc nghích bị hai người tu ma trúc cơ kỳ công lực cao thâm hù dọa giật mình lắp bắp ngay cả nói cũng không rõ ràng không không có hai vị tiền bối các ngươi công lực cao như vậy có thể nhận ta làm đồ để hay không nhận ngươi làm đồ để người tu ma vóc dáng cao cười lạnh một tiếng lại dùng thần thức cẩn thận quét qua bốn phía một lần vẫn không phát Hiện được cái gì? Ngươi thật sự không có nhìn thấy có người khác tiến vào. Vâng ta như thế nào dám lừa gạt tiền bối, van cầu các ngươi nhận ta. Làm đổ để đi. Người tu ma này nào có tâm tư nghe hắn nói, bọn hắn không tin một. Người to lớn, sống sờ sờ cứ như vậy mà biến mất, hai người tách ra đi. Tìm nhưng nửa canh giờ sau vẫn không có bất cứ phát hiện gì. Bất đắc dĩ chỉ có thể cúi đầu tức giận rời đi. Nhìn độn quang của hai người biến mất tại chân trời, khí chất ngốc. ních trên mặt Lâm Hiên dần thối lui thay thế vào đó là khí chất. Tinh minh thành thục. Lâm Hiên nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên chán, hoàn hảo, đã thành công. Đuổi đối phương rời đi. Sau khi thoát khỏi tầm mắt đối phương, Lâm. Hiên trước tiên là thu hồi thiên ma nghĩ dung thuật, khôi phục chân. Diện mục, sau đó lại uống một ngụm lục dịch hồng lăng thảo ẩm dấu tu. vì mặc dù mới vừa rồi người tu ma cũng hoài nghi thân phận của hắn hoài nghi liệu hắn có phải là trung niên mặt vàng giả trang hay không nên đã dùng thần thức quét qua mấy lần nhưng thứ nhất lâm hiên lúc đó không có dịch dung bọn họ tự nhiên là không nhìn ra chút sơ hở nào thứ hai lục dịch của hồng lăng thảo vô cùng thần kỳ mặc dù là linh nhãn thuật cải tiến cũng không phát hiện ra tu vi thực của hắn Hai người tu ma tự cho mình là cao thâm, không cho rằng một gã tu sĩ. Linh Động Kỳ có thể ở trước mặt mình đùa giỡn, kết quả là bị Lâm Hiên đã lừa gạt. Đương nhiên, làm như vậy cũng không phải không có chút nguy hiểm, nếu như hai người tu ma tìm không được mục tiêu mà nổi giận với hắn thì. Bất quá điều này vẫn nằm trong dự liệu của Lâm Hiên, tu tiên giới mặt. Dù máu tanh tàn khốc nhưng người tu tiên cùng người tu ma đều coi. Trọng mặt mũi thân là trúc cơ kỳ cao thủ mà làm khó một gã linh động. Tiện kỳ chẳng phải là quá mất thể diện sao. Hết thảy cũng như Lâm Hiên đoán trước. Hai người tu ma mặc dù không. Cam lòng nhưng chỉ có cách bất đắc dĩ rời đi. Nguy hiểm được giải trừ nhưng Lâm Hiên trên mặt vẫn có vui mừng chút. Nào dùng cơ trí thối địch dù sao cũng phải có vận khí hắn không. Thích loại cảm giác lo lắng đề phòng này. Nếu chính mình có đủ thực lực Có kẻ nào tới tìm phiền toái Có tâm Bất lương thì trực tiếp tiêu diệt là được Vận mệnh của ngươi nhất định phải do ngươi nắm giữ trong tay Lâm Hiên đứng ở tại chỗ Im lặng nữa Ngày sau đó đổn quang rời đi Chuyện này đối với hắn Cũng là một cái kích thích Tu chân là thế giới Cường giả vi tôn Nhận thức quyền đầu mà không nhận đạo lý Việc cấp Bách hiện nay là phải đề cao thực lực Nhanh lên trúc cơ.